Phần 06. Đầu hàng mở ra định mệnh của bạn. Chúng ta vốn có mối liên hệ với Thượng Đế, và khi ta mở lòng đón nhận sự chỉ dẫn của Ngài, đúng mệnh huyền bí của chúng ta sẽ được thực hiện. Vũ trụ, mà trong đó mỗi người chúng ta là một cấu tử, sẽ diễn biến tốt hơn hay xấu đi tùy thuộc vào sự tuân phục hay lẩn tránh của chúng ta trước ý nguyện của người. William James Khổng tử nói, ngũ thập nghi chi thiên mệnh. Khi 50 tuổi, người ta sẽ biết được định mệnh của mình. 50 tuổi ở đây chỉ là một cách nói tượng trưng, bạn có thể là tuổi lên 5, 30 hay 60, cũng có thể đến 80 tuổi mà bạn vẫn chẳng có chút manh mối nào về định mệnh của mình. Khổng tử thực sự đang truyền đạt khái niệm rằng nếu bạn sống đủ lâu, có lẽ bạn sẽ phạm đủ sai lầm và tích lũy đủ sự khôn ngoan để đầu hàng trước ý nguyện của Thượng Đế. Chỉ đến khi đó, bạn mới có thể nhận thấy định mệnh của mình như Thượng Đế đã sắp đặt. Trước khi tìm ra được nghề nghiệp của mình, vị Pháp Sư Cầu Mưa cũng đã phạm rất nhiều sai lầm trong nỗ lực theo đuổi định mệnh chính đáng của mình. Mỗi khi ông hướng mục tiêu nghề nghiệp của mình sang một hướng khác, không phải là Pháp Sư Cầu Mưa, thì cánh tay của Thượng Đế lại dẫn dắt ông về lại với điểm khởi đầu của mình. Nhưng chính xác là làm thế nào chúng ta biết rõ được định mệnh của mình, chúng ta không thể chỉ ăn cơm cho qua ngày trong 50 năm để người dành lấy sự tưởng thưởng xứng đáng là hiểu rõ định mệnh mình. Đầu hàng trước, Agenda, Linh Thiêng. Chú thích, Agenda, danh sách những việc cần làm. Hai Agenda thường thấy trong cuộc sống của bạn đó là của Thượng Đế và của bạn, chúng thường xung đột với nhau, khi cái mà chúng ta muốn cho cuộc sống của mình khác với định mệnh đã được an bài, thì tạo hóa tạo ra những khó khăn trở ngại, mặc dù chúng ta có thể chiến đấu hết sức mình nhằm thay đổi kết quả theo ý muốn, tạo hóa vẫn luôn là người thắng cuộc, hết sức tuyệt vọng. Chúng ta buộc phải từ bỏ hoặc nhượng bộ. Nhượng bộ trước quyền năng của Thượng Đế không có nghĩa là không làm gì cả, và mặc nhiên chấp nhận cuộc sống của bạn, và nó có nghĩa là sử dụng kỹ năng, trí tuệ và sức mạnh của bạn để làm mọi việc, hỏng đem lại một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và cho người khác. Bạn chấp nhận nghe theo sự dẫn dắt của tâm linh, thay vì cứu khăng khăng làm theo những quan điểm của mình về những việc cần làm. Bạn thừa nhận giá trị của thực tại và sử dụng sức mạnh, lối tư duy hợp lý, sự phản đoán và trí tuệ của mình. ngược lại Đầu hàng chứ những thất bại chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài sự thất vọng, tuyệt vọng, suy sụp, vì cuộc sống áp đảo, và cuối cùng là cam chịu thua cuộc. Sự đầu hàng đúng nghĩa xuất phát từ hiểu biết về bản chất sâu xa phía sau bề mặt trần tục nông cạn, và do đó dẫn đến việc nghe theo sự dẫn dắt tâm linh, cho phép nó tác động lên cuộc sống của bạn một cách rõ ràng đến kinh ngạc. Đầu hàng trước đấng quyền năng không phải là một việc dễ làm. Hầu hết chúng ta đều nếm trải cuộc sống bằng những đua tranh hiếu thắng cho những gì tốt nhất cho bản thân, thế nhưng, một cách nhân từ, đứng sáng tạo nâng đỡ dìu dắt chúng ta trước cả cuộc đời, bất chấp sự ưa ngại của chúng ta. Người lớn nhìn nhận suy nghĩ của trẻ con về một cuộc sống tốt đẹp như một sự dại dột ngây thơ, một cuộc sống không có trường học, không có bài tập về nhà và vừa thưởng thức hàng đông bánh pizza, hamburger, kẹo khoe với bánh ngọt, vừa xem truyền hình hay nghe nhạc rock and roll suốt cả ngày. Có điều chúng ta, những người lớn, cũng không khác gì hơn dưới mắt Thượng Đế, mỗi người chúng ta đều có một quan điểm riêng về ý nghĩa của một cuộc sống tốt đẹp, mà nó dường như cũng phù phiếm như viễn cảnh chung, khi mọi việc không được như bức tranh mà ta tưởng tượng, chúng ta bị tàn xóa bởi sự thất vọng của chính mình. Không có thất bại, chỉ là sự chuyển hướng thần thánh. Có những lúc chúng ta bị lạc lối khỏi kế hoạch cao cả cho định mệnh của mình, và ta ức ra bị đi đến những nơi không thuộc về mình. Thế rồi quyền năng của tạo hóa liên tiếp đẩy chúng ta lui về tâm điểm của con đường, để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu với một hướng đi hợp lý, để hoàn thành tốt hơn định mệnh của riêng mình, mỗi khi chúng ta làm một cuộc thay đổi và bắt đầu lại, sự ngu si của thế giới này gọi đó là thất bại. Lấy ví dụ, vào năm 1984, tôi đang đứng ở chỗ rẽ khi con đường sự nghiệp của mình, tôi đã ứng cử vào một vị trí kinh doanh ở ADN, trong một giờ phỏng vấn, họ quyết định không tuyển chọn tôi. Mười năm sau Năm 1994, họ đã thiết trình một bài diễn văn quan trọng, phát biểu trước 1.000 nhà kinh doanh hàng đầu của IBM tại hội nghị báo cáo thường niên của họ ở Bali. Cuộc sống của mỗi người là một hình tròn nhỏ nằm trong một hình tròn lớn, chứa đầy những sự việc liên quan, bị định ra nhầm lẫn là những thành công và thất bại nối tiếp nhau. Mỗi thất bại là một bước tiến trong tổng thể quy trình thành công trọng rẹn và chắc chắn của chúng ta. Mỗi sự thất vọng, có một thất bại đều âm thầm dẫn dắt bạn hướng đến định mệnh của mình. Này con, con đi nhầm đường rồi đó, đó không phải là con đường vịnh mạnh dành cho con, hay con không nên đi theo một hướng khác, những biểu hiện của con không phù hợp với tài năng của mình, hãy làm cho những kỹ năng của con thêm tinh tế, không có thất bại, chỉ là sự chuyển hướng thần thánh. Con người sẵn lòng làm bất cứ điều gì để không bị coi là kẻ thất bại, mỗi lần nếu mùi thất bại, chúng ta cảm thấy con tim mình như vỡ ra thành nhiều mảnh, một điều hiển nhiên là, khi đứng sáng tạo hài lòng với bạn, người sẽ đặc biệt chú ý tới bạn. Và sẽ khiến cho trái tim bạn tan nát bởi vì thì khi trái tim tan vỡ, đàn ngã đổ trục thì chúng ta mới để cho ánh sáng của trí tuệ đi vào lòng mình. Đối với những người ở đức độ cao cả xứng đáng với sự tôn vinh cao quý nhất thì đứng sáng tạo sẽ rơ cao búa, đập vỡ trái tim và ngự trị bên trong họ. Định mạnh sẽ tự phơi bày qua 3 giai đoạn. Bởi vì con người là những sinh vật ngoan cường, chúng ta sẽ không buông xuôi bổn phận của mình cho đến khi nào ta đối đầu với sống mạnh trong một trận đỡ sức tay đồ tuyết liệt. Khi ta đầu hàng trước số mạnh thì ta sẽ chiến thắng. mãi cách khác, khi ta thắng cho cuộc đấu với số mạnh, nghĩa là ta đã thua. Tất cả những ai ngoan cường chiến đấu chống lại số mạnh đều vĩnh viễn ở lại trong cõi tăm tối. Không thể tìm thấy thiên mệnh của mình. Những người này thường thì làm việc mẫn cám, kiếm được nhiều tiền, nhưng lại không thấy thả mãn. Đối với hầu hết mọi người, tính mệnh sẽ tự phơi bày của 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, bạn đang thèm khác Điều đó luôn xảy ra khi bạn không cảm thấy thả mãn với cuộc sống. Không có sự thao khát đủ lớn thì không có động lực thôi thúc bạn hành động. Nếu bạn không hành động, không có gì xảy ra, bạn sống một cách vô vị rồi chết. Thậm chí những việc đơn giản như ăn uống cũng cần phải có động cơ thúc đẩy. Trong giai đoạn khởi đầu trên con đường theo đuổi thành công, bạn sẽ nhận ra mình đã được thôi thúc một cách vùng nhiệt. Những việc làm của bạn được dẫn dắt bởi sự thao khát cao độ, và chúng cùng tiêu vàng, tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn. Bởi sự thao khát, bạn sẽ hoàn thành được những mục tiêu nhất định. Tức mạnh của sự khao khát sẽ thu thúc bạn rèn luyện ý chí của mình, và bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu. Và lúc này, bạn đang chiến thắng trong trận đấu định mệnh. Điểm số của bạn, 1. Định mệnh, 0. Dẫu sao, khi bạn sống đủ lâu và tận hưởng một số thành công như mong ước, bạn thường khá phá ra là bạn không hoàn toàn hạnh phúc trong giai đoạn này. Sự thật là, bạn có thể nhận thấy mình đang bị rối loạn và đáng thương hơn bao giờ hết. Điều đó luôn xảy ra bởi vì định mệnh nhân tử và tử tế, còn bạn thì vô cùng may mắn. Đó là dấu hiệu cho thấy đấng toàn năng đã đặc biệt chú ý đến bạn và đang điều chỉnh lại hướng đi để bạn có thể được nhiều hơn so với những thành công nghèo nàn của mình. Bạn đang được đưa sang giai đoạn thứ hai Giai đoạn 2. Ngạn rẽ. Trong cuộc sống của một người, giai đoạn 2 thường gây ra bởi những bước ngoặt kịch tính, chẳng hạn như một đi kịch cá nhân, mất một người mình yêu mến, nghề nghiệp thất bại hoặc tổn thương tài chính. Như một sự thật hiển nhiên, cái gì mà bạn quan tâm nhiều nhất thì cũng sẽ là bạn tổn thương nhiều nhất. Bị thôi thúc bởi những kinh nghiệm đau thương, bạn sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm về chính mình. Đó là sự thật, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chúng thật sẽ trở nên có đức tin hơn. Khi bạn bắt đầu tôi đi tìm tôi, bạn sẽ bị lấn áp bởi những cá tính nhỏ nhen và xấu nét, cũng giống như bạn đang ở trong căn phòng không có chút ánh mặt trời, thế nên bạn không hề thấy bụi bẩn. Và rồi khi tấm màn dần kéo xuống, ánh sáng từ từ len vào, bắt chật bạn trảm thấy ra rằng mọi thứ trong gian phòng đều bám đẩy bụi. Thậm chí không khí cũng đầy những đám bụi nhỏ li ti. Thì thực, không phải là trước đây căn phòng sạch sẽ, căn phòng lúc nào cũng rơ bẩn y như vậy. Bây giờ bạn chỉ tàn thấy bụi bẩn là do anh mất trời vừa dọa vào. Trước khi nhìn thấy bụi bẩn, thì bạn sẽ không có cơ may nào dọn sạch căn phòng cả. Trong bộ phim kinh điển, sự trở về của Jedi, chỉnh trai trẻ Luke Skywalker sợ phải đối đầu với Darth Vader, kẻ thù xấu xa và hùng mạnh của chàng. Dù vụ Obi-Wan, Kenobi đã phiên trạng, để trở thành một Teddy, Luca con phải đối mặt và vượt qua được bóng tối. và đầu phim, Luca Squire cờ chỉ là một đứa bé, đến cuối phim, sau khi đã đối mặt với bóng tối, anh đã phát lên mình một lớp áo mới. Đối mặt với bóng tối, bên trong và bên ngoài, là bước khởi đầu của giai đoạn 2, đây là giai đoạn đốt trái của chiếc tên lửa chuyển hóa. Dẫu sao, đây cũng là giai đoạn nguy hiểm và ngạt thở nhất. Có rất nhiều người bị kẹt lại ở giai đoạn 2 này, bị đánh gục và kết thúc thảm bại, bởi lẽ họ đã chiến đấu chúng lại nó một cách mãnh liệt, thay vì để cho nó dẫn đường. Bước chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 không cần bạn can thiệp, nhiệm vụ của bạn là tự nâng mình từ giai đoạn 2 lên giai đoạn 3. Giai đoạn 2 không phải được trao nhiệm vụ đánh bại bạn, mà đó là giai đoạn gột rửa mà bạn phải đi qua để có thể bước sang giai đoạn 3 và trải nghiệm một trình độ cao hơn tinh túy hơn của sở trường cá nhân. có những câu chuyện thành công mà ta gặp phải mỗi ngày có thể xem là may mắn sức thời. Từ sao không có ai có thể tận hưởng mãi sự thành công đích thực của vĩnh kiểu, không ai để lại một sự tiến bộ và lòng hào hiểm cho thế giới, lại không phải đi qua thung lũng tối tăm của giai đoạn thứ hai. Định mệnh thắng, bạn thua. Khi tỷ số là định mệnh 1, bạn 1, thì lúc đó bạn đang ở trên con đường hoàn thành sứ mệnh của mình. Giai đoạn 3, định mệnh được phơi bày. Bạn nhận thức được cái gì thật sự thuộc về bạn thì không ai có thể lấy đi cản trở hay ngăn cấm nó đến với bạn. Bạn hiểu rõ thành công không phụ thuộc vào một cá nhân hay hoàn cảnh cụ thể nào, mà là do sự hào phóng bất điệp tương trạng tới kho rồi rào của vũ trụ Ba La. Bạn biết định mệnh vừa là đầy tớ vừa là chủ nhân của bạn. Bạn đang thực thi nhiệm vụ hòa hợp với quyền năng của Thượng Đế, cho nên bạn không quan tâm đến những kết quả tức thời chốc lát. Bạn hiểu rằng mọi thứ bạn đã làm thì cuối cùng và tất yếu cũng dẫn đến sự đầy đủ tối thiểu, những phần thưởng vật chất và tinh thần của bạn. Tại đây, điểm số của bạn là 1, định mệnh là 2, bạn đầu hàng, và đó bạn chiến thắng. Đây là một trạng thái tiến hóa cao đến mức, dường như là nghịch lý và không thể đạt được với những ai còn đang tràn lại ở giai đoạn 2. Dù sao chắc chắn một điều, đây là trạng thái tinh thần mà những ai đã đầu hàng định mệnh đều trải qua, và là trạng thái tiềm tàng trong tâm hồn mỗi người đang chờ đợi để được đánh thức. Chuyến du lịch của George Washington Cuộc đời của George Washington đã trải có ba giai đoạn như vậy. Trong cuộc sống của hầu hết mọi người, ba giai đoạn này có thể không được rõ rệt và khác biệt nhiều. Chắc chắn có những lúc giao tha, trong cuộc đời của Washington, những giai đoạn này đã diễn ra khá rõ ràng và hoàn toàn theo đúng thứ tự. Bất kể bạn đang học ở trường lớp nào, ở Mỹ hay bất cứ đâu, câu chuyện về cậu bé George Washington đốn ngã tây đều được kể ở khắp mọi nơi. Câu chuyện này đã đem lại cho Washington một sức mạnh thần thánh là chúng ta, những kẻ chân mắt thịt, cảm thấy không tương xứng khi phẩm hạnh của mình không thể so sánh với hạt giống thánh thiện, đã được gieo chồng đến trong lồng ngực của một đứa trẻ siêu phàm Kỳ thực, theo các sử gia, câu chuyện này là một câu chuyện hang đường được kể lại bởi một giáo sĩ, nhằm truyền cảm hứng cho những trẻ em đến giáo đường của ông tham dự lớp học chủ nhật, về theo đuổi con đường của Lương tri Tiểu sử của quốc doctor Washington đã cho thấy một người. Từ một kẻ giả hình trở thành một tấm gương của lòng thành và lòng vị tha cao cả. Khi chúng ta tham nhập vào kế cạnh nhân bản trên tiểu sử của Washington, sự ngưỡng mộ của chúng ta không hề bị vấy bẩn. Ngược lại, nó còn mở rộng ra đến mức, đang nhận ra sự vĩ đại của người che nước Mỹ chân thật đến nhường nào, như lời Abraham Lincoln nhận xét về Washington. Thêm ánh hào quang và danh tiếng của Washington, thì cũng như thêm ánh sáng vào mặt trời, đều là điều không thể. Giai đoạn 1, George đang thèm pháp những vòng xáy định mệnh. Khi Washington được 11 tuổi, cha ông đã qua đời. Hai người anh em cùng cha pháp mẹ của ông, Gowen và Agustin, nhận được hầu hết phần đất thừa tự. Chưa kể họ còn được gửi qua Anh Quốc để theo học những chương trình đào tạo tốt nhất. Từ thời niên thiếu, Gowen không tiền bạc cao sang, cũng như sự giáo dục chuẩn mực, đã tiếp tâm di dấu tên tuổi của mình vào sự sách. Năm Gowen lên 16, Gowen đã mời ông đến sinh sống ở Mark Vernon. Lawrence lúc đó 50 tuổi, là thiếu tá quân đội Virginia và làm việc với tư cách là thành viên của hội đồng lập pháp, cơ quan chính phủ của bang này. Ông đã kết hôn với con gái của một trong những gia đình giàu có nhất vùng. Chàng thiếu niên George nhận ra, mình rất thích, rất ngưỡng mộ lối sống hoàn tàn phung phí của người anh Lawrence. Washington rất tự hào về anh trai và cảm thấy rằng ông cũng xứng đáng để có những gì người anh trai đã có. Địa vị cao quý, tiền bạc rùng rỉnh và một điển tra ngon lành và thế kỷ 18, đối với đời sống ở Virginia thì không có gì quý giá hơn một địa vị xã hội như thế. Trang trái trẻ Roger đã tự quản lý bản thân hết sức kỹ cảm. Trong thời gian sống ở March Vernon và tận hưởng cuộc sống của một địa chủ vùng Virginia, tâm hồn non trẻ của ông bận rộn lo hoạch định con đường danh lợi và tô vẽ tương lai để ông có thể tiếp tục sống với kiểu cách mà ông vừa mới tiếp cận. Thu thập những biểu tượng của thành công và niên thiếu George đã bị ám ảnh bởi mong ước thành một quý ngài thả kính. Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, ông đã bắt đầu thu thập những biểu tượng của một quý ông danh giá. Để trở thành một người đàn ông đích thực, người ta phải có một công việc danh tiếng. Thời bấy giờ, nhân viên thuế đất là một chức vụ quan trọng và có danh thế cao quý không thua gì một bác sĩ hay một sư. Năm 1749, ở tuổi 17, George đã vượt cơ kỳ sát hạch và chính thức hoàn thành chứng mệnh trở thành một nhân viên thuế đất. Một người đàn ông đích thực phải có đất đai, càng nhiều càng tốt. Với công việc của một nhân viên thuế đất, giờ được trả lương hậu hĩnh, năm 20 tuổi, ông đã sở hữu 2008 mẫu. Chú thích, mẫu Anh tương đương khoảng 10,4 hectare. Đất của hầu hết những vùng phì như mở mỡ trong khu vực. Tại nhân viên thuế đất, ông nhiễm nhiên sở hữu được những lô đất tốt nhất. Đất đai của Washington không hoàn toàn có được theo cách lương thiện. Hồi đầu chiến Pháp ấn Để dứa gỗ mảnh đất thuộc địa này tham gia cuộc chiến, chính quyền Virginia đã hứa hẹn sẽ cấp đất cho tất cả những người tham gia, lời đề nghị không bao gồm những nhà lãnh đạo, những quyền hài mà chính quyền xem như họ phụng sự vì sự cho quý của dòng tộc. Đến thời kỳ cuối của 8 năm chiến tranh pháp Ấn, một nhân viên chính phủ mới tới không ăn hiểu cặn kẽ lời hứa quan chức tiềm nhiệm Do giờ và sức trên của ông đã âm mưu với nhau, thay đổi tuyên cáo cũ sẽ cấp đất cho những người tình nguyện, trở thành, sẽ cấp đất cho các nhà lãnh đạo. Bằng tiểu xào rẻ tiền này, cộng với một chi phí không nhỏ để lấy lòng một số nhân vật, Washington đã làm chủ thêm 5.000 mẫu đất thủy nhiêu chủ phú nữa. Một người đàn ông đích thực rồi có một người vợ xứng tầm. Năm 27 tuổi, George kết hôn với một phụ nữ thật xứng đáng làm vợ của một đấng trượng phu, Masha Custis, một quý bà 28 tuổi, người đã trở thành quả phụ giàu có nếp vùng Virginia, tên cổ và địa vị, và có tất cả những thứ đáng để cho George phải theo đuổi. Sau đám cưới, sau giờ nghiễm nhiên ở và địa vị cùng đứng trượng phu khả kính. Một người đàn ông đích thực phải giao du với những người cao sang quyền quý. Được chuẩn bị, một người vợ danh giá, Washington bắt đầu những buổi tiệc châu đã bạn bè lân cận ở Mount Vernon. Ông đã tổ chức những bữa tiệc linh đình, mời những người có thể giúp ông thăng tiến và đạt được những điều mong ước. Rõ ràng ông đang theo đuổi cơ hội để được kề va sát cánh với những người giàu có nổi tiếng và có thế lực. Một người đàn ông đích thực phải có địa vị chính trị xã hội, nối góp người Anh Gowlands, ứng cử vào hội đồng lập pháp, trong lần đầu tiên ông đã thất bại. Bởi trong ngày bầu cử, ông đã không tổ chức đãi diệu cho các cử tri như thông lệ. Đến lần thứ hai, ông bảo đảm các quầy ba được cung cấp hậu lĩ và mở cửa cho tất cả các cử tri. có hiệu quả ngày, ông đã được chọn vào chính quyền thuộc địa Virginia. Một người đàn ông đích thực phải khoác trên mình bộ quân phục đỏ. Chú thích! là quân phục của các tướng lẫn trong quân đội Anh. Và thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 được xem là biểu tượng của quyền lực. Washington đã phục vụ trong quân đội Virginia với công vị thiếu tá và cuối cùng đã thăng lên đến trước đô đốc. Nhưng đồ đốc quân đội Virginia vẫn chẳng là gì so với một sĩ quan Anh quốc cấp cao, ngôi bị lễ lửng cùng đấng trượng phu. Suốt cuộc đời mình, sau giờ đã ao ước một vị trí trong quân đội Anh quốc. Muốn học quân sự, Washington chỉ là đọc hết hai quyển binh pháp và học đầu kiếm khi rảnh rỗi, không được đào tạo chính quy về quân sự, nhưng điều này không ngăn cản ông khao khát thoát ngay mình bộ quân phục đỏ quyền uy của một vị tướng Anh quốc. Sau hàng lạc thỉnh cỏ và liên tiếp bị từ chối, Washington từ bỏ ý định trở thành một tướng lãnh của nước Anh, tìm chắc rằng ông bị phân biệt đối xử vì là dân thuộc địa. cái mỡ ước đầy ám ảnh trở thành một vị tướng Anh quốc ấy đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lên sứ mạnh của ông. Những khuyên điểm của Washington Trong giai đoạn đầu đời, Washington hoàn toàn không biết rằng bản thân mình có quá nhiều khuyết điểm Sự chiêu căng tự phụ Lần đầu tiên nhậm chức trong quân đội vào năm 1754 khi đang diễn ra cuộc chiến tranh pháp Ấn, ông cho rằng đây là một cơ hội rất lớn để tài năng của mình được công nhận. Washington thành lập pháo đài National City tại Greenland ở Forbes, thuộc bang Ohio. Trong những trận mưa đầu mùa, cơn lụ đã khiến ra rớt rơ vào quân đội của ông phải bỏ lê vào càng trong một vũng đầy bùn và nước. Điều đó đã khiến họ phải từ bỏ pháo đài và đầu hàng cho quân Pháp. Washington đã ký tên và văn kiện đầu hàng được viết bằng tiếng Pháp. Vốn không thùng thạo pháp ngữ, ông không hề hay biết mình đã ký tên nhận tội. Là trong một trận đánh trước, ông đã thủ tiêu một nhà ngoại giao người Pháp sau khi người này đã đầu hàng và bị giam giữ trong nhà giam của ông. Văn kiện này đã nói đến vụ ẩu đả vốn do một chỉ huy người ấn gây ra. Khi đang chiến đấu cho lực lượng Anh Quốc dưới quyền Washington, người này đã đột nhiên nhảy bổ và đám tù nhân Pháp và dùng dìu nẹ lên đầu nhà ngoại giao nọ. Để đáp lại những lời bục tội và để giải thích rõ ràng lý do, Washington sẽ phải thừa nhận là ông không thông thạo tiếng Pháp. Tuy nhiên vào thời đó, đối với một quý tộc Anh Quốc, khả năng đọc viết tiếng Pháp là một tiêu chuẩn bắt buộc, nên ông không muốn thừa nhận điều đó. Thói quen hay đổ lỗi cho người khác? Rõ ràng, cơ hội đầu tiên để được công nhận là một tướng lĩnh tài ba đã trở nên rất mong manh trong lời biện bạch của mình. Ông đã không ngẩn ngại đổ tội cho những cộng tác viên thiên dịch của viên tướng mà ông đã chọn làm người thông dịch. Thực ra, bởi lẽ Washington không đọc được tính pháp, ông không có quyền tự chọn người thông dịch cho mình, kể đến ông quay sang trách cứ cấp trên của mình vì đã buộc ông tham gia trận đánh này. Trong suốt cuộc đời mình, mỗi khi hoàn cảnh không diễn ra như ý muốn, Washington lại đổ lỗi cho người khác. Khi gặp phải thất bại và khó khăn, ông luôn luôn cảm thấy mình là người bị chơi khăm, bị lừa bịp. Thích vô trương, năm 20 tuổi, Washington đã đến Williamsburg để tiếp kiến thống đốc Ninh Wildai. Tại đây, ông đề nghị được ứng cử một quân đội Virginia với công vị thiếu tá. Đối với một người chưa từng trải qua một khóa huấn luyện quân sự nào như ông, thì đòi hỏi đó là một yêu cầu quá đáng và đề nghị có ông bị bác bỏ. Thế nhưng cuối cùng, quân hàm thiếu tá cũng được theo cho Zucker khi ông được đề bàn phụ trách phòng thủ trong một khu vực yên ổn và có ít tính chiến lược nhất ở miền Nam Virginia. Dù vậy, Danh hiệu đó có được cũng không phải nhờ công lao của ông, sở dĩ được như vậy là do mối quen nét của ông với một nhân sĩ có thế lực là Lord Thomas Fairfax, một người bà con xa bên vợ. Hơn nữa, thống đốc Dean Whiteye là đối tác kinh doanh của Lawrence, anh trai George, bởi vậy trong quân ngũ, không ai quan trọng Washington, thậm chí một thí huy quen cũng không muốn tân lại ông. Năm 1775 Washington đại diện cho Virginia có mặt tại kỳ họp đại biểu các nước thủng địa Bắc Mỹ nổi dậy ở Philadelphia. Mục tiêu của đại hội là hệ thống suy thuế không có sự đại diện và chuyến hữu của người Anh. Ông đã đến hội nghị với sự chuẩn bị chu đáo. Ông là đại biểu duy nhất trong hội trường vận bộ quân phục uy nghiêm của một tướng quân mà ông đã tự thiết kế và đặt may. Hai ngủ va đặc biệt cũng như cả bộ trang phục. Người ta nói rằng trước khi người khác có thể nhận ra bạn xứng đáng với vị thế và bạn mong muốn. Trước hết bạn phải ác mặc hành động phù hợp với vị thế ấy và rồi bạn sẽ có được vị thế ấy. Giờ đây Washington nhận ra cơ hội để hoàn thành khát vọng cháy bỏng của mình. Ông cho rằng nếu những thành viên trong quốc hội nhìn thấy ông trong bộ quân phục này, họ sẽ xem ông như một người đủ tư cách để trở thành chỉ huy quân đội khởi nghĩa. Đúng như Washington dự tính, các đại biểu quốc hội đã nhận ra ông chính là người họ cần, đủ trẻ, 43, có kinh nghiệm chiến trường, phần lớn là thất bại, ở bên xe thích hợp cho thải ước chính trị. Một quân nhân đến từ Virginia, đúng vào lúc quốc họ cần kêu gọi các ban miền Nam tham gia cuộc chiến tranh giành quyền tự trị. Và thêm nữa, ông có quân phục riêng. Các nhà sử học gọi Washington là một diễn viên xuất sắc, còn tôi gọi ông là một nhà kinh doanh có 1-0-2, bán lòng tin và tầm nhìn, tỷ số là Washington 1, định mạnh 0. Giai đoạn hai thất vọng. Khoảng thời gian đáng sợ, George rơi nhanh chóng lên đường đến Boston mang theo những công ức hưởng định quyền chỉ huy của ông đối với quân đội nổi dậy mới được thành lập một cách vội vã. Suốt cả cuộc đời, Washington đã không khác có được sự công nhận mà Quốc hội dành cho ông. Giờ đây, hiện thực đã giúp ông thấy rõ vấn đề. Khi nhìn lại mình một cách trung thực nhất, ông chỉ thấy một nông dân làm thuốc lá. Ông hiểu rõ làm thế nào để cây thuốc lá phát triển tươi tốt. Nhưng khi phải đối diện với những chiến binh thiện chiến và tinh nguyện, ông phải thừa nhận rằng ông biết quá ít về nghệ thuật chiến tranh. Đến Boston. Những nội ám ảnh của ông càng trở nên trầm trọng hơn, ngay tại nơi mà ông đã hy vọng tìm được những chiến binh thiện nhẹ của cuộc cách mạng sẵn sàng để phóng châu Mỹ. Ông chỉ nhìn thấy một đám nông dân ngơ ngáo lôi thôi lấy khách, được huấn luyện để chăn nôi trồng trọt, chứ không phải để đánh giết nhau trên chiến trường. Ông vô cùng thất vọng, làm thế nào để lãnh đạo các bài kiều này khỏi phải thảm bại trước những chiến binh Anh quốc thiện chiến, đội quân viễn trình vĩ đại nhất thế giới. Hậu quả của sự không tương xứng Quân Anh theo đường biển đầu bộ và New York tham chiến với quân của Washington, những trận chiến ở New York đã làm Washington cảm thấy rõ nội ám ảnh của ông là khá chính xác. Quá trình học tập quân sự của ông từ hai cửa sách đã học, hoàn tàn không tương xứng, quân đội đã được huấn luyện qua lao của ông dễ dàng bị đánh bại bởi những chiến binh Anh Quốc tinh nguyện. Đằng đầu tiên nếm mùa chiến tranh, thương vong đổ máu, những tiếng kêu vào chết sóc, rất nhiều binh sĩ của ông đã đào ngũ. Washington rơi vào trận thái suy sụp. Ông chẳng dẫn ra mình không phải là một vị tướng tài ba mà là một kẻ miệt vợ. Sự thất bại trên chiến trường phản ánh tầm giác thất bại trong thâm tâm ông về ý định trở thành một người có tầm quan trọng. Giờ đây, cần như chẳng có ai để cho ông đổ lỗi, trước kia thì nhất hô ba ứng, còn ở đây, đến lúc thất bại thảm hại, thì ông hoàn toàn cô độc. Trận chiến với các tùy tướng của ông, thêm hàng tá những những số của mình là ông bị buộc phải tham gia vào hai chiến tuyến, một chống lại quân Anh và một chống lại chính các tùy tướng của mình. Bởi lẽ hầu hết các tùy tướng của ông đều được huấn luyện công phu và đã từng tham gia các chiến dịch của quân đội Anh. Họ cho rằng cái gã nhà quê mới phất này là một tên lửa bịp chỉ xứng đáng để ra lệnh cho mấy con bò, chứ không phải những nhà chiến lược quân sự xuất sắc như bọn họ. Họ âm nhiều luật đổ ông bằng cách lái lút gửi về quốc hội những báo cáo độc địa đề nghị thay thế ông, đồng thời bất tân mệnh lệnh và nhất cử rất động để chúng lại ông. Đến cuối năm 1776, tình cảnh còn trở nên vô vọng và thê thảm hơn khiến Washington phải nghĩ đến một giải pháp là bỏ trốn về miền Tây. Trong một lá thư gửi cho người anh họ, ông viết, em cảm thấy không thể nào có được danh tiếng cả, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, trước khi nào em cảm thấy bất an như lúc này. Và trong lá thư gửi cho em trai sát, ông thành thần bộc trực hơn, anh nghĩ cuộc chơi đã đến hồi kết thúc mất rồi, tỷ số bây giờ là Washington 1, định mạnh 1. Giai đoạn 3, đầu hàng trước số phận đánh bại kẻ thù ở bên trong. Đối với Washington, có một điều còn khổ khiếp hơn cả bãi trận hay bị giết, đó là cứ suy nghĩ phải chấp nhận sự thật là một kẻ tầm thường, không là gì cả ngoài một tên bịt bậm. Ông đã cực khổ cả đời mình để chứng tỏ bản thân và mọi người rằng, ông là một người quan trọng và đáng nề phục. Giờ đây, cái hình ảnh phản chiếu bản thể trung thực đang đối mặt với ông, sự thất bại e trẻ đã khiến ông phải nhìn lại mình một cách sâu sắc nghiêm khắc hơn. Ông nhận ra rằng, Nếu một người muốn được kính nghệ, trọng vọng thì trước hết phải biết tự trọng, đó phải là một người đàn ông với một giá trị đích thực, một cái gì đó còn hơn cả những vật phẩm, những biểu trương mà anh ta thu thập được cho bản thân cho mục đích được tôn kính. Trước khi Washington có thể chiến thắng quân Anh, ông phải chiến thắng ở những con quỷ trên sân tâm mình, trước khi ông có thể chiến thắng thế giới, ông phải chiến thắng bản thân mình. Chuyển hướng vào bên trong, tháng 12 năm 1776, Washington gặp đất đối nghiêm trọng. Thời hạn quân ngũ của những người lính giữ quyền ông đã hết, và họ sửa về lại quê nhà. Từ chiều đến nay, ông không thấy được gì ngoài thất bại. Trong tuyệt vọng, Dr. Washington thể xác đã chuyển hướng vào bên trong nội tâm để hội ý với Dr. Washington tâm hồn. Quá sức lo sợ việc bị hủy hoại cái danh tiếng đã dành cả đời để gây dựng, Washington bị nhấn chìn vào trong vực sái tận cùng của tâm hồn. Trong tình cảnh phải cam chịu, tinh thần của ông đã ngừng cuộc đua tranh và lánh dịu lại. ông trở nên quan và chính trong lúc đó Ông đã nhận thức được ý nghĩa thực sự của danh dự của sự tín trọng. Chúng chẳng liên quan gì đến những thành tích mà ông đã đạt được, mà là nhà cửa, đất đài, địa vị chính trị xã hội. Chúng chỉ phụ thuộc vào việc một người đàn ông liệu có sẵn sàng tân theo số mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, vai trò mà đứng sáng tạo đã trao cho ông trong cuộc đời này. Sắp giờ khả phán ra chân lý của sự hoàn hảo bên trong. Bằng cách tiếp cận với chính tâm linh của mình, Washington đã nhìn thấy thiên mệnh. Ông nhận ra cuộc theo đuổi mù quáng điên phủng của mình nhằm trở thành một đấm trượng phu khả kính, đã bắt nguồn từ cảm giác bất toàn của chính ông. George hiểu rõ ông không thể chiến thắng bằng cách chiến đấu vì những lý do sai lầm, những thứ đã từng rất quan trọng, danh tiếng, địa vị, quân hàm sĩ quan hàng gia, đều tầm thường như việc không biết đọc tiếng Pháp. Từ đây ông có thể nhìn thấy cả tương lai rộng mở và vai trò được giao phó cho ông là hết sức to lớn, thậm chí, cái chết có thể chỉ là một cái giá nhỏ nhoi phải trả. Ngay khi ông từ bỏ cái gắn nặng của lòng kiêu căng tự phụ, tâm trí của ông đã tập trung một cách tức sảo mỗi tế bản trong cơ thể và khối óc ông đều đồng hành với tâm hồn ông, đòi họ chiến thắng vì lý tưởng ấy. Giờ đây, ông sẽ chiến đấu một cách hiệu quả hơn, bởi lẽ đó là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của ông. Tứ mệnh của ông là phải chiến thắng trong cuộc chiến này, cho một nền Cộng hòa vĩ đại nhưng non trẻ đang đấu tranh để được khai sinh trên những bờ biển cùng lực địa châu Mỹ. Sự thay đổi hoàn toàn trạng thái bên trong của Washington đã làm thay đổi cả vận nạn của cách mạng Mỹ. và đêm Giáng sinh lạnh giá năm 1776, Washington một tay thay đổi cả tiến trình lịch sử giúp Mỹ. Ngã rẽ Với chỉ 2.400 quân, Washington vượt sông Delaware giữa lòng bão tiết để mở một cuộc tấn công bất ngờ. Khẩu hiệu chiến đấu của ông là, chiến thắng hay là chết, ông và người của ông đã hạ quyết tâm xây chuyển cục diện cuộc chiến, hoặc chết trong cuộc tấn công này. Đêm Giáng sinh đó là khúc dạo đầu của cuộc xe chuyển ngoạn mục từ chiến bại sang chiến thắng. Washington đã từ bỏ danh viên quý tộc bằng việc chuyển từ luật lệ của chiến tranh cổ điển sang chiến thuật lừa đảo, không giành được thắng lợi. Ông cùng với đội quân của mình đã tiếp cận danh chạy định của lúc 3 giờ sáng. Kẻ thù, quân đội đánh thê Harsan đang xoay ngủ sau một đêm yến tiệc xây xưa linh đình. Hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị, đàn quân này đã bị đánh thảm bại. Sự ra đời của một nhà lãnh đạo thực thụ Tháng 4 năm 1781, VN đang tấn công Virginia và những khẩu pháo của họ đã hướng thẳng về phía điện sản của Washington ở March Vernon. Thomas Jefferson, từ đến chính quyền Virginia, đã gọi Washington trở về để tổ chức phòng thủ gia đình và tiểu bang của ông. Ngồi trong tành trại trên bờ sông Wilson, Washington đã từ chối. Ông đã giữ được thái độ bình thản trước những chiến thắng nhỏ nhoi. Ông hiểu rõ, điểm theo chút của sự nghiệp quân sự của ông chính là nơi ông ở, ở trên phía Bắc. Dự định của ông là chiến thắng trong cuộc chiến tranh này, không phải là một trận đánh. Washington đã hoàn toàn không quan tâm đến sự những tài sản sở hữu của Max Ông đã xá bỏ sự giam bó chật chẽ của mình khỏi mảnh đất quý giá ở Virginia. Ông không còn là một cư dân Virginia nữa. Washington giờ đây là một con người của sứ mạng, một công dân của nền Cộng Hà Mỹ, đất nước tương lai mà ông đã chiến đấu cho sự ra đời của nó. Cuộc chiến giữa quân cách mạng của Washington và đế quốc Anh lầm một chiến thử thách giới hạn của sự kiên nhẫn của cả hai phe tham chiến. Washington hiểu rằng, để chiến thắng, ông phải cầm cự được cho đến khi nào nước Anh từ bỏ tham vọng. Washington thấy rõ là ông không thể đánh bại đội quân tinh nghệ này trên chiến trường. Ông biết rằng, ông cần phải tồn tại lâu hơn kẻ địch bằng các tiên trì chịu đựng những gian nan khó nhọc, lâu dài hơn kẻ thù. Washington và quân đội các mạng Mỹ của ông đã thi trì tinh thần chiến đấu của họ cho đến tận trận đánh quan trọng cuối cùng của cuộc tết mạng Mỹ, trận đánh ba tuần vây quanh thành Georgetown, và tại đó, quân đội Anh Quốc đã phải cúi đầu trị khuất phục bởi lòng khao khát ý chí và sự kết tâm của những người dân thuộc địa, quân hành đầu hàng. Nhận lãng sứ mạng Ngày 15 tháng 3 năm 1783, trong danh trạng của mình, Washington nâng gấp rút chuẩn bị cho một vài diễn văn đủ sắp thuyết phục để ngăn chặn của ngội chiến. Các tướng sĩ của ông không muốn ra lại chiến thắng và binh quyền cho quốc hội lục địa, vốn đã không làm gì khác hơn là nói dối họ trong suốt cuộc chiến tranh. Lúc bấy giờ, các tướng sĩ của ông, chúng đã lên nòng, muốn tấn công quốc hội để đòi lại những gì xứng đáng thuộc về họ. Họ dự định thành lập một chính quyền theo chế độ độc tài và bầu Washington làm vua. George Washington, con người đã từng bị dẫn dắt bởi sự ham mê địa vị của quý tộc và quân hàm kỹ quan Anh Quốc, giờ đây đã có cơ hội trở thành một vị vua ngang hàng với vua Roger Đệ Tam, nhưng Washington của ngày hôm qua đã không còn người trị trong một Washington mới mẻ của ngày hôm nay. Đứng trước những người lính của mình, Washington đọc to bài diễn văn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và lá thư ông vừa nhận được từ Quốc hội Lục địa Một lần nữa, hứa hẹn sẽ trả đối lương thưởng cho họ. Khi ông giấc lời, ông nhìn vào mắt họ và thấy rằng ông đã không thuyết phục được họ. Thức hạnh của niềm tin, nhiệt huyết và tài hùng biện đã kêu gọi mọi người theo bức chân ông vượt qua những mùa đông băng giá, đói rét và những trận chiến đẫm máu đánh bại ông trong vùng hào quang của chiến thắng. Không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt, đám quân nhân đông đảo xích lại gần hơn và để chăm chắm nhìn về phía ông. Washington ngưng lời, và rồi ông đã làm một việc hết sức khác thường. Ông từ từ lấy mắt kính của mình ra khỏi tùy A-Trang. Những người lính của ông chưa bao giờ nhìn thấy ông đeo kính, họ đàng hoàng cho biểu hiện yếu đuối của vị lãnh tụ bất khả chiến bại của mình. Washington ngước lên và nói, Hỡi anh em, hãy tha thứ cho chiếc kính này. Không phải chỉ là tôi đã già đi trong sự nghiệp của chúng ta, giờ đây tôi tự thấy mình sắp sửa mù loàng. Chỉ với vài từ thôi, ông đã chạm vào tận trái tim và khiến chân nước mắt ứa ra trên đôi mắt của những con người trai sạn chinh chiến quanh năm. Cắm đắp kính tự chinh cho những gì ông đã từ bỏ, mọi thứ, tuổi trẻ, cuộc đời, tài sản của ông, cho lý tưởng của chiến thắng, phản bội lại sự nghiệp cao cả bằng những hành động nông nổi cũng là phản bội lại ông, người đã cống hiến tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Trong khoảnh khắc đó, khi ông đến thị lực và những hy sinh cá nhân của ông kêu cuộc kết mạng ông đã nhắc nhở những người lính của mình về cái giá mà họ đã phải trả cho lý tưởng của nền Cộng Hòa. Nền Cộng Hòa vĩ đại hơn các quốc hội đã không hề trả công cho họ. Hành động của ông cũng đã nhắc nhở họ rằng, họ đã kể vai sát cánh, cống hiến để khai sinh ra đất nước mới mẻ này, và rằng, bây giờ không phải lúc để từ bỏ sứ mệnh của mình. Với việc từ chối vương vị, ông đã nhận lãnh sứ mệnh cao cả của mình trong lịch sử. Các nhà tự học đánh giá hành động này như một ca diễn ngoạn mục vì mục đích chính trị. Còn tôi không cho đó là một ca diễn. Đó là khoảng khoảng mà Dr. Washington, một con người phàm tục, đã hòa nhập được sứ mệnh của ông để trở thành người cha già dân tộc. Ai cũng nghĩ rằng Washington có một nhân cách hoàn thiện. Nhưng như chúng ta đã thấy, ông cũng quá nhiều thói xấu và cũng mang nhiều cảm xúc vô bổ như bao người khác. Thế nhưng, bất chấp bản thân và những tính xấu của ông, bằng cách học hỏi về những thử thách gian khổ của cuộc sống, ông đã hoàn thiện và trở thành một vị anh hùng của xứ mạng. Ông đã tự nguyện đầu hàng trước quyền năng của thượng đế và làm nên tỷ số Washington 1, định mệnh 2, một chiến thắng thực thụ. Khởi đầu của sự đầu hàng, đầu hàng là một yếu tố cốt ngõi cần thiết để biết được định mệnh của bạn và để bước từ giai đoạn thứ 2 sang giai đoạn thứ ba Dấu hiệu nhận biết là sự đầu hàng thật sự luôn luôn đi cảm với một cái giá phá đắt. Tạo hóa không bao giờ có ý muốn làm tổn thương bạn, nhưng khi nó chuyển hướng bạn đến một nẻo đường cao hơn, Bạn thường cảm nhận được sự chua chát của sự va chạm. Trong Thánh Kinh Hindu có một câu chuyện kể về thần Shiva đang khuấy động đại dương về ý thức con người. Khi lớp cạnh đã độc hạng ở những xu hướng xấu xa tiếp tụ nhiều năm dưới đáy biển tâm linh này nở lên, tổng nước thần thiết trước kia trở nên vô cùng vận đụng. Để cứu loài người khỏi dự dại rột nông nổ này, thần Shiva đã phải uống từ thứ nước tồn đọng u tố chết người đó, và cổ họng ngài hóa xanh khi chất độc ngấm vào bên trong. Trong câu chuyện này, Tì và tổng trưng cho tinh thần của loài người chúng ta đang khuấy động những cặp vãi nơ nhất trong lòng biển tâm linh của mình. Nếu không đối phó với những thiếu khuyết trong tiềm thức, chúng ta sẽ sống trong trạng thái hạnh phúc mù quáng. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong tâm hồn mình là sự tốt đẹp giả tạo. Trong trạng thái tự cho mình là đúng đắn này, chúng ta và những ai đồng ý cùng có cùng niềm tin chúng ta là đúng, còn phần còn lại của thế giới là sai. Đến giai đoạn thứ hai, ngã rẽ, chúng ta buộc phải nhìn lại mình bằng con mắt phán xét khách quan và nhìn rõ sự thật. Sau đó chúng ta làm xóa trộn những lớp bùn cát trong tâm hồn, và cũng như khi thần Siva khuấy động đại dương của ý thức con người, cát bụi trong chúng ta bắt đầu nổi lên. Đây là khởi điểm của sự chuyển hóa bên trong, khởi điểm của cuộc chiến thật sự đầu hàng. ba bước để đầu hàng một cách tuyệt diệu. nó một cách ngắn gọn và rõ ràng, thì không cần phải hoài nghi gì. Thượng đế nhân từ ban cho mỗi người những điều tốt đẹp nhất. Pastor S. Park. Cuộc sống của mỗi người luôn có một lượng nhất định những bi kịch không thể tiên liệu, và chúng ta thấy rằng, khi một người đầu hàng trước quyền năng của thuộc đế, thì kỳ dựa thay, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp nhất, thậm chí việc đánh mất người mình yêu dấu hay thảm hạ tài chính vẫn có thể đem lại niềm vui chiến thắng. Sự khúc liệt của những vở kịch cuộc đời có thể khác nhau, nhưng 3 bước với chúng ta từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3, trạng thái của sự đầu hàng thần thánh là giống nhau. Bước 1 Tuyệt vọng, mọi thứ có vẻ như ngoài tầm kiểm soát không có gì tiến triển đúng theo cách mà nó được tự trù, bạn đang làm mọi thứ có thể, cố gắng điều khiển và sửa chữa nó, thậm chí với tất cả sự thông minh, quyết đoán và sức mạnh, bạn vẫn không thể đảo ngược tình thế. Bước hai Sự than ly. Hoàn toàn vô vọng, bạn muốn đầu hàng. Trong trạng thái này, một số người đơn giản là bỏ cuộc và chịu thua, không bao giờ khác vào trạng thái thất bại. Những người đầu hàng tuyệt vọng ngừng tranh đấu nhưng vẫn sẽ lấy bức tranh cũ kỹ về một cuộc sống lẽ ra phải như thế và than vãn rằng mọi chuyện không được như ý, họ bị vướng lại ở chỗ đó đến lúc xuống mò, trong khi những người khác lại ngộ được cái sự thông thái của sự thát ly. Nhưng ai đã thát ly thì sẽ không nản lòng trên những sở ngại của cuộc sống. Họ không đầu hàng, họ khám tá rất khóa tàng bí mật trong tình trạng vô vọng và rồi chuyển hướng nỗ lực của họ. Tôi theo dòng chảy, mới theo sức đẩy của những đợt sóng. Khi bạn thát ly Bạn bước vào trạng thái của một chứng nhân, trong khi bạn đang cố gắng điều chỉnh lại hướng đi của mình, từ bỏ những đường lối cũ kỹ, học lại nhiệt điệu của những thế lực tồn tại xung quanh bạn và tham gia vào những hoạt động tích cực, một phần khác trong bạn đang chứng kiến sự thăng trầm của vợ kịch cuộc đời mà không bảy may yêu ghét. Khi lần đầu tiên trải qua trạng thái tôi không quan tâm lắm này, tôi khá lo sợ, tôi tự hỏi, làm thế nào tôi có thể tiến lên phía trước nếu một phần trong tôi dường như không thật sự quan tâm? Nếu tôi thật sự thờ ơ đến vậy trước chuyện được mất, thì làm sao tôi có thể thúc đẩy bản thân hăng say làm việc? Sau đó tôi nhận thấy rằng, khi tôi không quan tâm nhiều đến kết quả hay tiến trình của công việc, thành tích của tôi được cải thiện một cách rõ rệt và dễ dàng. Sự yếu tú thực thụ không phải rất sinh ra tình cố gắng và tuyệt vọng, đúng hơn, và đến từ nơi trốn của sự an ổn vốn được sinh ra từ sự đầu hàng thần thánh. Bước 3. Sự đầu hàng thần thánh Khi bạn đầu hàng trước quyền năng của Thượng Đế và lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của câu, Hãy để ý chúa được thực hiện, bạn thực hiện nhiệm vụ của mình mà không hề lo âu hay khao phát, thế nhưng, những hoạt động của bạn sẽ đem lại lợi ích cho bản thân và người khác, bạn sẽ trở thành cỗ theo kiên trở ý nguyện của thiên đường. Con đường để khắc phục tự hiểu lại của cảm xúc, trong khi chiến đấu trước sự đầu hàng, 5 điều sau đây có thể giúp bạn làm dịu bớt con tàu cảm xúc tư tốc của bạn. 1. Tránh sự đè nén hãy vứt bỏ gánh nặng sóng đôi của thất bại và thành công. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không cho nếm trải niềm vui khi thành công hay nỗi đau lúc thất bại, mà là bạn sẽ quan sát chúng một cách khách quan. Mới đây, một người bạn của tôi có bản lý nguyên nhân dẫn đến quy hướng đè nén cảm xúc của người Nhật. Nguồn gốc của tập tính này có lẽ là từ giáo lý của đạo Phật Trong quá trình giải luyện tâm linh, những người tu hành cần phải thác liên hoàn toàn của những vui thú của lợi lọc và đau khổ của mất mát. Đối với những chiến minh Samurai, giai cấp xã hội cao quý nhất thời xưa và kiểu mẫu chuẩn mực của nhân dân Nhật bản ngày nay Về thể hiện những cảm xúc hoan hỉ và phiền muộn bị xem hành động thấp kém một samurai có bổn phận phải xem hoan hỉ, phiền muộn là đi nhau và phải bàng quan chứ cả hai. Tuy nhiên, khi các tư tưởng các quý tiếp xúc với số đông, những quan điểm sai lệch bắt đầu xuất hiện và những truyền thống tốt đẹp bị meo mó, thay vì cố gắng thoát đi khỏi những cảm xúc của mình, nhiều người Nhật đã kiềm chế việc thể hiện cảm xúc, khiến sức khỏe của họ bị tổn hại. hai Đi xuyên có thung lũng bóng tối Sự xác tuyệt đối khẳng những cảm xúc vui buồn thường được đạt đến một sự tự nguyện đi xuyên qua thông lụng bóng tối cảm xúc con người, để tìm hiểu bản chất và những đau khổ của chúng ta. Trong khi chúng ta biểu lộ những đau khổ và sung sướng tuột cùng của mình, một phần trong bản thân chúng ta thực sự chỉ đứng xem vở diễn đó. Chúng ta vừa là khán giả vừa là diễn viên, qua tập luyện, thực diễn hai vài cùng một lúc sẽ đến một cách tự nhiên. Nhờ quan sát và chứng kiến những phản ta đối với các sự việc, chúng ta sẽ dần thấu hiểu về chính bản thân, cuối cùng chúng ta sẽ ngày càng ít coi trọng chuyện thăng trầm, vui buồn, được mất. ba Hãy để những ngón tay của bạn lên tiếng. Hãy cố ghi lại những cảm xúc của bạn. Nếu bạn có kinh nghiệm trong việc viết ra những cảm xúc của mình, bạn sẽ biết rằng thường thì những gì bạn định viết ra có thể sẽ rất khác so với những gì bạn thực sự viết ra. Bạn sẽ tham gia ra rằng những ngón tay của bạn cũng có tâm hồn riêng của nó. Bạn có thể nghĩ mình biết rõ cảm xúc của mình cho tới khi bạn thấy trí óc mình điều khiển những ngón tay viết lên những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới trong đầu mình. Nếu trước giờ bạn chưa từng viết về những cảm xúc của mình, hãy thử một lần, đừng quá cố gắng chi tiết cứ viết thoải mái, bạn thậm chí không cần phải viết một câu trọn dạng, hãy truyền cảm xúc của bạn từ trái tim đến những ngón tay và rồi trên giấy. từ bạn có chi 10.000 đô la để ngồi trên ghế khám bệnh của một nhà phân tâm học y nữa, ông bà ấy cũng sẽ bảo bạn ghi nhật ký về những cảm xúc của bạn. Vì thật, vì bác sĩ ấy hiểu rõ, ông bà ấy không thể trễ trị cho bạn, và điều đó thuộc vào việc bạn phát phá ra những cảm xúc của chính mình, rồi tự điều trị cho bản thân. 4. Hãy chấp nhận rằng không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chỉ có một điều chắc chắn, cuộc sống luôn luôn thay đổi. Nhờ có thay đổi, tự nhiên tiến hóa và trí tuệ con người phát triển. Không có gì trong thế giới này là ngẫu nhiên cả. Mỗi sự vật có vẻ như tầm thường đều ẩn trướng một bí mật sâu xa đang chờ được khám phá. Không một chiếc lá còn con nào rơi xuống mà không có sự cho phép của Thượng Đế. Qua những việc xảy ra ngoài mong đợi, tạo hà cố gắng dạy cho bạn một điều gì đó. Hãy học những bài học đó. 5. Đón mừng trái tim bị vỡ của bạn Hân hoàn và đón mừng mỗi khi trái tim bạn bị tan vỡ, thì khi nào trái tim bạn bị tan vỡ, thì ánh sáng mới có thể lên vào, cho đến khi bạn cảm nhận được nỗi đau, thì bạn mới hiểu được nỗi đau của người khác. Đó cũng là lúc mà người khác có thể nhìn vào đôi mắt, cơ sở tâm hồn bạn, và nhìn vào bản thất, sự sáng suốt, lòng chức ẩn và sự sắc xảo. Sau khi đã trải qua nỗi đau, bạn trở nên đẹp hơn và cuốn hút hơn trước cả thế giới. Tổng kết, cuộc đời là một trường học, từ khi bạn hoàn tất những bài học của mình ở mỗi giai đoạn, bạn sẽ không thể tiếp tục lên lớp. Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt nếu ta cứ phải học đi học lại mãi nhưng bài học nhàm chán phũ dích. Có những người chứ không bao giờ đến được giai đoạn thứ ba trong trước cả cuộc đời. Họ sẽ chỉ dạo chơi quanh quẩn giữa giai đoạn một và hai. Tuy nhiên, đối với những người cầu tiến, bàn tay của đống tặng hái luôn sẵn sàng và hăng hái can thiệp và ném bạn về phía trước, không thèm đếm sỉa đến bản thân bạn. Hãy chiến đấu với những nghịch tặng, nơi mà định mệnh đã đặt bạn vào bằng niềm vui và lòng can đảm. Cuộc sống đã được sắp xếp để bạn chiến thắng Do dù chỉ trở lại phía trước có vẻ như không thể vượt qua, giống như Washington, những ước mong tầm thường của chúng ta cũng có thể sẽ khơi dậy bước chuyển biến vĩ đại để trở thành những lý tưởng và sứ mạnh cao cả nhất. Cuối cùng, mỗi ngõ cụt hay sai lầm danh danh, thá ra lại hoàn toàn cần thiết. Khi được hỏi, làm thế nào ông khả phá ra định mệnh của mình, thì Pháp Sư Cầu Mưa trả lời rằng, ông chỉ việc nhờ đấm tàn năng chỉ rõ con đường của mình, nhờ vào quyết tâm đầu hàng của mình, bạn để cho ánh sáng của Thượng Đế bước vào để bàn tay của Thánh Thần dẫn dắt bạn và Định Mạnh sẽ tự động côi bày. Hết phần 06